các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quải hay ngươi triệu kiến ta có chuyện gì? Khai bẩm Thổ thần, thần là thầy bùa mấy cái chân đến làng này, lại nhận thấy âm tà vần vũ, quanh làng xảy ra rất nhiều chuyện ma quái, vậy nên hôm nay mới mạo phạm kính hỏi Thổ thần tại sao lại để phần âm quấy nhiễu chúng sinh mà không ra tay cứu vớt. Thế ra là đạo hữu, kính cẩn kính cẩn. Thổ địa chấp hai tay xá trước mặt rồi cuối dập người xuống đất rồi nhìn Thế Pháp mà nói Đạo hữu có điều không biết không phải là ta không làm mà oan hồn của bà mẹ con ăn mày đó oán điểm quá lớn cũng đang rơi vật tuyệt lộ Thế Pháp liền tiếp lời Chúng là ma quỷ phương nào mà dám tác quái tác quái mà cao một thước đạo cao một trường Có ta ở đây lý nào lệnh để, để xảy ra như vậy xác lệnh tam tinh phủ trong tay của ta thần có điều gì khúc mắc cứ hỏi, ta sẽ dùng sức giúp người xử lý." Thổ địa liền bẩm, "Bẩm thầy, suốt là tôi là thổ địa nhậm chức gần 200 năm nay, làng này trước giờ người dân chỉ gắn bó với ruộng đồng, giờ đó có ba mẹ con ăn mày chết đói, đừng dân làng này thở phúng." Ngồi biếu đó gặp đúng lòng mạch trên nên xương cốt ba mẹ con không tan. Ba mẹ con cũng cảm thấy ý nghĩa ấy mà đứng ra độ cho làng này bao phen. Ây thế mà làng này đập miếu lại móc cốt chính là đầu lâu của hai đứa trẻ đem về một điện thở của bà Đồng tên là Sinh để làm bùa thuật. Người đàn bà đó sinh oán niệm cho nên bắt đi đứa con của lão thân chính là một trong hai kẻ nhẫn tâm làm việc thích đức đó. Thầy Pháp hiểu ra bèn thở dài Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Không lẽ để cho âm hồn không tan tiếp tục quấy quả? Thổ địa liền nói rồi tan đi như lạnh khói Oan nghiệt từng báo nhân sinh vô thường, gieo nhân nào tất gặp quả đó, chế khi oán niệm tan rồi mới độ kiếp mà siêu sinh. Giờ xíu hôm đó, tỷ nhân là một trong hai kẻ thất đức, lấy đầu lâu của hai đứa trẻ đem về cho mộ đồng sinh, những tưởng sau khi luyện thành thì đời hắn sẽ giàu sang phú quý, vậy mà đụng một cái mộ đồng thất cổ chết, cho nên hắn đầm dật chán nản. Đang ngồi rít tuy thuốc nào tỷ nhân nghe có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Hắn giật mình bước ra để mở cửa, đòi lại hắn chẳng thấy ai, chỉ có khoảng không trước mặt cùng ánh trăng mở ảo. Đổ vào nhà của hắn là những dạng tre muôn hình vạn trạng. Hắn ấy làm lạ bước hắn ra bên ngoài, không có ai. Hắn thắc mắc và đào một vòng quanh nhà, hay là hắn nghe nhầm, có lẽ là như vậy. Hắn trời thề một tiếng rồi trở về tròi ngồi lại vị trí cũ, nốc một ngụm rượu. Diệu chưa qua có cổ hỏng thì tiếng đập cửa lệ vang lên kèm theo đó là một luồng gió lạnh dọc thẳng vào gáy làm cho hắn dùng bình bất giác đánh rơi cốc diệu. Hắn mở cửa thật nhanh miệng ra điều hầm hẻ. Đứa nào chưa chọc gì nhà ông đấy ông đánh cho bỏ mẹ bây giờ. Tay của hắn làm lầm cú gỗ sau lưng nhưng mà lạ thay hắn lại chẳng thích ai. Bất thần từ ngoài cổng có bóng dáng người đàn bà đứng im nhìn hắn trầm trầm. Trong màn đêm đen đặc Người đàn bà quần nức ra xanh bổng, quần áo nghe chiều cũ kỹ lắm. Người đàn bà đầu đội nón khoác tối vải, tay cầm gậy đứng đó nhìn hắn chăm chăm, khiến hắn theo bản năng bất giác lùi lại. Một nỗi sợ hãi bộ vi hắn từ lúc thấy người đàn bà đó. Ánh trăng rằm soi bóng làm cho hắn không thấy rõ mặt, chỉ thấy mớ vải mà bà kia mặt cũ quá, mái tóc dính bết bùn đất, sau vài giây định thần hắn lắp bắp. Bà bà là ai? Nở đêm nửa hôm không ở nhà còn sắt đấy, cốt ngay đi, không ông đánh bỏ mẹ bây giờ." Người đàn bà bất thần ngẩng đầu nhìn lướt vào trong sân, xuyên qua đám hàng rào, chỉ mấy giây đã đứng cách hắn chỉ mấy bước. Người đàn bà ngẩng đầu nhìn hắn, một không khí lệch buốt ma mị dưới ánh trăng, giọi thẳng vật thân mảnh có phần mờ mịt. Hắn há hốc chôn chân tại chỗ không thiết thành lời. Người đàn bà giơ hai bàn tay nhúp nhú để bón đất bốc chặt cổ của hắn. Giọng nói thì thầm như là cất lên từ chốn u minh lạnh ngắt. "Chà con cho tao, chà con cho tao." Sáng hôm sau, dân làng kinh hãi thi hành thạch cổ chết ở gốc đa, hai bàn tay xé toạc như bị thứ gì cắn xé. Thầy pháp kể hết sự tình đoản nhanh chóng cùng dân làng khám xét nhà mộ đồng sinh, quả nhiên phát hiện ra hai cái đầu trẻ con đang ngả màu vàng úa trên bàn thờ. Sao dạo ấy thể pháp vài làm lễ ba ngày ba đêm thì ngôi làng mới tai qua nạn khỏi. Nơi ngôi miếu năm nào dân làng đắp quay lại và ngày đêm hương khói thành tự hồn ma của mẹ con ăn mày cũng không tìm về thêm lần nào nữa. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net